Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô chỉ là một cô gái nhỏ Giống như bà cô nói Cô cần bạn không biết mình đang làm gì cả Cô dĩ nhiên là biết Đây là lần đầu tiên cô yêu một người khác Không sai Nhưng cô biết mình đau lòng vì anh Đều là vì anh không yêu mình Cô mới có thể đau lòng đến như vậy Cháu biết mình đang làm gì Nước mắt của Diệp Hiểu Hàm chỉ trực rơi xuống Đồng dương vội vàng đi tới Nói vào bên tay của Triệu Trạch Duệ Anh Duệ à Hình như bọn họ bắt đầu hành động rồi. Nghe thế vậy thì Triệu Trạch Dệ cau mày lại, lập tức xuất phát. Diệp Hiểu Hàm cố gắng không rơi nước mắt kéo lấy quần áo của anh. "Chú đi đâu? Bây giờ là buổi tối, anh còn phải ra ngoài để làm việc sao? Có chuyện, cùng ngoan ngoãn ở đây đi." Triệu Trạch Dệ nói xong cũng rời đi. Sợ việc tạm thời chấm dứt, Triệu Trạch Dệ tính ngày mai sẽ đưa thuộc hạ về. Vì không sao cả, nên mọi người ngồi chung vào một bàn cơm ăn. Diệp Hiểu Hàm vô cùng bất mãn nhìn Đồng Dương đang ngồi cách vách với mình. Tại sao trong lúc hai người ăn cơm thì cô ta cũng phải xuất hiện chứ? Sau khi ăn xong lập tức thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta sẽ trở về. Triệu Trạch Dệ đã quen ánh mắt của Diệp Hiểu Hàm, những ngày ở trong không công này, ngày nào cô không nhìn thấy chứ. Đồng Dương hoàn toàn không để ý đến, nhưng cô vẫn có một chút oán trách Triệu Trạch Dệ, vì sao lại muốn kéo cô xuống nước chứ? Diệp Hiểu Hàm không muốn về sớm như vậy vì vậy cất lời. Cháu không muốn. Cháu còn chờ được đi chơi với chú. Công việc của chú đã kết thúc, vậy thì chúng ta đến Disney chơi có được hay không? Triệu Trạch Dệ cũng không có ý định này. Công việc của tôi đã kết thúc, thời gian công tác của tôi cũng đã kết thúc, tôi nhất định phải trở về, mà cô cũng phải về. Anh không yên lòng để một mình cô ở lại đây, nếu xảy ra chuyện gì thì anh căn bản cũng không có cách nào bảo vệ được cô cả. Bản thân Triệu Trạch Dệ cũng ngạc nhiên, anh lại có thể lo lắng cho cô như vậy sao? Lúc đầu không phải anh muốn gạt cô sang một bên hay sao, nhưng mà bây giờ, Diệp Hiểu Hàm lập tức tức giận không muốn ăn cơm. Cô biết hiện tại mình rất là ngây thơ, nhưng kể từ sau khi cô biết chuyện trạch dõi thì cô liền trở nên không giống chính mình. "Cháu không ăn, cháu đi về." Diệp Hiểu Hàm không cảm thấy thoải mái, đứng lên muốn đi về. Mặc dù bây giờ chuyện đã được giải quyết, nhưng thân phận của cô có thể bị bại lộ, đi cùng với anh thì tình cảnh của cô rất là nguy hiểm. Cô tuyệt đối không được rời khỏi anh nửa bước. Triệu Trạch Dụy đứng lên kéo tay cô để cô xoay người lại, lại thấy Diệp Hiểu Hàm đang khóc thì anh sững số, vì sao cô lại khóc chứ? Khóc cái gì chứ, đồ ngốc. Triệu Trạch Dụy thương tiếc lau nước mắt cho cô. Tất cả là đều do chú. Chú biết rõ rằng những chú lại đối tình đối xử với cháu như vậy. Diệp Miểu Hàm cũng không biết, những người ở bên cạnh Triệu Trạch Dụy đều là thù hạ, cho nên tức giận mặt trách mắng. Triệu Trạch Dụy có một chút á khẩu không trả lời được, anh cũng không có làm gì với cô mà. Đột nhiên anh cảm thấy khắc tường, lập tức ôm Diệp Hiểu Hàm nằm xuống, một viên đạn bay sượt qua mặt của bọn họ. "Đầm rầm." Triệu Trạch Dụy hét lớn, Diệp Hiểu Hàm hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra thì đã bị Triệu Trạch Dụy ôm tròn, hai tiếng súng vang lên. Tại sao lại có tiếng súng chứ? Hơn nữa lại còn rất gần, hình như người nổ súng là Triệu Trạch Dụy. Cô đưa mắt nhìn qua má của Triệu Trạch Dụy, khuôn mặt của anh vô cùng nghiêm túc. Triệu Trạch Dật không ngờ tới mà chuyện lại xảy ra đến nhanh như vậy. Vốn cho rằng tối ngày hôm qua đã giải quyết sạch sẽ, bọn họ tạm thời sẽ không dám ra tay, nhưng không nghĩ đến ngày hôm nay lại đưa tới một người đến tập kích. Người anh vốn mang đi không nhiều, anh còn muốn chờ Trương Bắc Hạo đến để cho anh giải quyết những tàn đảng kia, nhưng bọn họ lại đến để trêu chọc anh, hơn nữa lực người cũng là không ít. May mắn anh và các anh em vừa cùng nhau ăn cơm, hiện tại các anh em cũng có thể giúp anh một tay. Đồng Dương vừa nổ súng, vừa di chuyển đến bên cạnh Triệu Trạch Suệ. Anh Duệ, đưa hàm hàm về khách sạn chờ tôi. Phải về an toàn trước. Đây là mệnh lệnh, dù như thế nào thì Triệu Trạch Suệ cũng không thể để cho Diệp Thiều Hàm bị thương. Diệp Hiều Hàm hồi hục, cô nắm chặt quần áo của Triệu Trạch Suệ không chịu bương ra. Cô rất là sợ hãi. Cảnh tượng bây giờ chỉ có ở trong phim ảnh. Nếu như anh bị thương thì cô phải làm thế nào đây? Màu đi theo Đồng Dương trở về. Anh cũng không nghĩ sẽ xảy ra tình huống bất ngờ như thế này. Lúc này anh nhất định phải bảo vệ cô Nhưng cháu rất lo lắng cho chú Diệp Hiều Hàm không muốn Mặc dù hiện tại triệu trạch xuệ Có thể núp sao bàn với cô Nhưng cũng không kiên trì được bao lâu Anh cho cô một nụ cười ân tâm rồi cất lời Không sao Tôi sẽ bình an trở về Cô ngoan ngoãn có được không hả Theo Đồng Dương trở về Cô ấy sẽ bảo vệ cho cô Diệp Hiều Hàm còn muốn từ chối Thì Đồng Dương lại nói Đi theo tôi đi Cô ở đây sẽ làm trở ngại đến anh ấy nên cô chỉ có thể rời đi theo Đồng Dương, trước khi đi chỉ còn thấy cảnh anh đang nổ súng với tình địch, nước mắt của cô cũng theo đó mà trào ra, anh vặn lần không từ có chuyện gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net